Xin chào, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel Quan anh Sinh Phú Cường. Các bạn thân mến, như vậy là trong phần đọc truyện kỳ trước thì Cường đã gửi đến mọi người tập 58 của câu chuyện Cuộc chơi Đến Từ Địa Ngục. Và trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì Phúc Cường xin tiếp tục gửi đến mọi người tập 59 của câu chuyện này. Và sau đây mời mọi người cùng lắng nghe. Khoảng thời gian từ bàn chơi số 14 tới màn trời số 15 rất dài. Trừ hồ miêu hai thành viên mới ra Thì những người khác đều tăng tạm thời nhàn rỗi Bạch Thiên giúp thành viên mới vượt qua màn chơi hai lần Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Ánh mắt hai người nọ nhìn Bạch Thiên đều thay đổi Vừa gặp đã hồ một tiếng Anh Giữa tổ và Phong Đình chọn ngày về nhà bố mẹ Nhưng không hé sang nửa lời Về chuyện quá khứ mình nhớ lại được Lần gặp lần này Phong Đình lấy thân phận là bạn trai của cô bà dư vui mừng tới độ không khép nổi miệng tôi đó còn lén giục dư tô và nhanh chóng bàn chuyện cưới xin đi lần đầu tiếp xúc với trò chơi chết chóc dư tô hai ba tuổi qua những màn chơi kéo dài đằng đẵng giờ cô đã hai mươi bảy tuổi rồi bố mẹ sốt ruột cũng là chuyện bình thường ngày hôm sau trên đường trở về nhà phong đình mới tiết lộ cho cô tối hôm trước ông dư nói với anh rất nhiều chuyện kể cô thích ăn món gì Nhắc cô có bệnh dạ dày, ghét ăn đồ lạnh, đồ cay. Dặn anh về sau phải để ý. Dư Tô im lặng, nghe anh nhắc lại lời bố mình. Cô vừa buồn cười, lại vừa cảm động. Cô lại càng tin việc, không nhắc lại chuyện khắc khứ nữa, là một quyết định đúng đắn. Phong Đình kéo Dư Tô lại, ôm cô vào lòng, xoa đầu cô rồi cười nói. Cuối cùng bố em còn nói, về sau ông sao em cho anh, nếu anh dám bắt nạt em ác. Thì dù có đang ở đâu Bố cũng sẽ tới đánh anh chết Dư Tô bật cười nhấn mày Nói Thế thì anh phải nhớ cho kỹ đấy Nhà họ Dư bọn em Không dễ chiều đâu Phong Đình khẽ cười Rồi vươn tay vào má cô Ai dám chờ mâm hả Bà cô nhỏ Hai người trở về nhà Lúc đang đợi thang máy Phong Đình nhận được một cuộc điện thoại Lúc nghe máy Về mặt anh vô cùng nặng nề Như thể gặp phải chuyện gì rất nghiêm trọng Dư Tô ngờ ngỡ Đứng cạnh nhìn anh Thằng máy tới rồi Phong Đình nói đầu bên kia chờ một lát Rồi quay sang Dư Tô Độ anh có chuyện gấp Anh phải tới đó ngay Em tự về trước có được không Sau khi xử lý xong xuôi Anh sẽ về với em Dư Tô bất lực nhún vai Dặn anh Vậy anh nhớ cẩn thận nhé Em chạy anh về Phong Đình mỉm cười, tỏ ý xin lỗi, rồi cúi đầu hôn lên chán cô. Xong rồi mới quay người vội vàng rời đi. Dư Tô đứng trước thang máy, nhìn bóng lưng anh khuất dần sau cánh cổng, rồi mới ấn thang, trở về nhà một mình. Thật ra cô mong Phong Đình sẽ thôi việc. Công việc của anh vừa bận bịu vừa mệt mỏi, lại rất nguy hiểm. Bình thường anh không có thời gian dành cho cô thì cũng đành thôi. Nhưng quan trọng nhất là Dư Tô rất lo anh gặp phải nguy hiểm. Dù sao ở thế giới hiện thực này Thì chết cũng là chết Không có đạo cụ miễn tử Cũng chẳng có cách nào cướp đi sự sống của người khác Hơn nữa Đám người xấu trong đời thực Cũng chẳng dùng những thu vũ khí đơn giản Như trong nhiệm vụ Có những tên tội phạm sẽ còn có cả súng nữa Dư Tô luôn rất lo cho sự an toàn của Phong Đình Nhưng cô không dám biểu lộ sang ngoài Có sợ anh sẽ lâm vào cảnh khó xử Trước cô và công việc Cô thở dài, cuối đầu rút chìa khóa ra khỏi túi Rồi mở cửa căn trung cư Tiến vào trong nhà Dư tô vừa mở cửa bước vào Chợt có tiếng bụp phang lên ngay đỉnh đầu Dư tô ngạc nhiên né người theo bản năng Ngay sau đó Một vốc cánh hoa hồng bay từ trên cao xuống Dư Tôn nhò mắt ngẩng đầu Thời đám hoa hồng này bay từ trên trần nhà Chắc hẳn chúng được chứa một trong một quả bóng bay lớn Tiếng nổ bàn nãy Cũng là âm thanh do bóng bay nổ Ghế sofa Và bàn trà trong phòng khách Đã bị mang đi đâu mất Trên sàn nhà phủ đầy cánh hoa đủ màu sắc Mùi hương sộc thẳng vào cánh mũi Đám vương đại long mặc quần áo lịch sự trình tề Mỗi người cầm một cành hoa Đứng trên màn hoa trải đời đất Họ lần lượt tiến lên Mỉm cười trao cho hoa Vương đại lòng nói Sợ chúng ta dự dàng ân cần Là một người đàn ông hiếm có khó tìm Hồ Miêu cười hì hì Đưa hoa cho sư Tô. Mà lại còn vừa cao vừa đẹp trai nữa chứ Hồng Hóa bước đến Anh ấy tỉnh táo già dặn Lại rất cẩn thận tỉ mỉ Bạch Thiên trao hoa cho sư Tô. Quan trọng nhất Là anh ấy đối xử tốt với cô Nên hai người nên kết hôn đi Người cuối cùng là đường cổ anh giữ cành hoa hồng bằng hai tay, dúi vào cô rồi cho ra phía sau. quay đầu lại nhìn đi. dư tố quay đầu thấy phong đình đã đứng trước cửa tự bao giờ. anh mặc một bộ vest chỉnh thể, tay ôm một bó hoa tươi. thấy dư tô quay đầu, anh mỉm cười bước vào, tiến đến trước mặt cô rồi quỳ xuống. tìm dư tổ đọc thình thịch, gò má ửng hồng. anh ngẩng đầu nhìn cô cười nói: tiểu ngư, chúng ta kết hôn nhé dưa tô cúi đầu nhìn vào mắt anh vài giây sau cô cười không đồng ý cũng không được đến nhẫn anh cũng đeo chăm rồi còn gì dưa tô nhận lấy bó hoa rồi vươn tay kéo anh dậy ghé vào tại anh thì thầm không cần mấy thứ loè loẹt này chỉ cần anh nói chắc chắn em sẽ đồng ý đường cổ ho khan thật ra tính giác của bọn tôi tốt lắm dưa tô thấy ta mình nóng bừng Cô bèn kéo Phong Đình chạy lên tầng 2 Sau khi lên tầng Đóng cửa phòng vào rồi Cô mới nghe thấy chàng cười ha ha Từ lầu dưới vọng lại Phong Đình bị cô giữ cổ tay Anh đứng cạnh dư tô cúi đầu nhìn cô không nói gì Chân mày mi mắt anh ngập tràn niềm vui Và sự cưng chiều Phong Đình nhìn như vậy Khiến dư tô cũng mất tự nhiên Cô quay đầu nói Chiều nay anh đi mua nhẫn cưới với em đi phong đình không nói gì chỉ cúi đầu khẽ bật cười anh vượt tay kéo cô vào lòng ôm cô thật chặt hai người tuấn chừng hai tiếng để chọn nhẫn cuối cùng họ chọn được bộ đồ nhẫn cưới đơn giản trang nhã trên mặt nhẫn khắc tên viết tắt của cả hai bọn họ bắt đầu bận rộn lo chuyện cưới xin nhưng hầu như là toàn sư tô lâm tiểu an hồ miêu Lo liệu còn có cả đám bạch thiên giúp đỡ Còn Phong Đình thì bận rộn chuyện công việc, nên chỉ có thể đi với dư tô dịp của hình tuần. Nhân ngày nghỉ của tuần, bọn họ đi xem nhà, tìm tới một tòa chung cư cùng khu, cũng là căn hộ đủ tách. Nội thất được thiết kế theo sở thích của sư tô Đường cổ giúp liên lạc với đội thi công, anh cũng phụ trách luôn cả việc giám sát tiến độ sửa chữa. Phong Đình dần cảm thấy anh náy, anh tỏ ý xin lỗi dư tô nhiều lần. Hơn một tháng sau Đột nhiên anh báo với Dư Tô Mình chuẩn bị thôi việc Thật ra Dư Tô rất mừng Vì công việc của phòng Đình khá nguy hiểm Nhưng cô cũng biết ước mơ của anh Là trở thành cảnh sát Không muốn anh vì mình mà buông bỏ nó Vừa không muốn phòng Đình gặp nguy hiểm Lại vừa không muốn về sau Anh phải buồn bã Cô chỉ đành khuyên Anh cứ suy nghĩ kỹ đi Em thế nào cũng được Từ nhỏ anh đã muốn trở thành cảnh sát rồi Chắc chắn anh đã phải dẫn nỗ lực vì nó. Đừng từ bỏ dễ dàng như vậy. Em sợ về sau anh sẽ hối hận đấy. Phong Đình lắc đầu cười nói. Ứng dụng vẫn giữ lại ID người chơi. Hơn nữa nó còn gỡ bỏ chế độ trừng phạt. Em cũng biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trong trò chơi, thì một vụ án ngoài đời thật sẽ được giải quyết. Đây cũng là tâm nguyện của anh khi trở thành cảnh sát. Và lại cũng không phải bận rộn, có nhiều thời gian bên cạnh em hơn. anh thấy như vậy rất ổn đấy dư tô không khuyên anh thêm chỉ bảo anh hãy suy nghĩ cho cẩn thận dư tô cũng có mong muốn của riêng mình cô muốn người yêu thường xuyên ở bên mình mà cũng chẳng mong anh gặp chuyện nguy hiểm bảo cô nói thật thì nếu phong đình từ chức cô sẽ rất vui hơn nửa tháng sau phong đình chính thức nộp đơn xin thôi việc bàn giao xong công việc anh bắt đầu chuẩn bị lễ hôn Cùng với Dư Tô Có lúc anh cũng tự tham gia cho chơi một mình Trong đó có một lần Anh gặp đúng một vụ giết người liên hoàn Đang làm phía cảnh sát đau đầu Hoàn thành nhiệm vụ xong Hôm sau tên hung thủ chọn nạn nhân ngẫu nhiên Không lưu lại chút manh mối nào Lại đột nhiên tới giờ cảnh sát đầu thú Không ai rõ nguyên nhân là gì Càng chẳng người ngoài nào biết công lao của Phong Đình Nhưng anh lại rất vui Phong Đình nói với Dư Tô Em thấy chưa? Thế này nhanh hơn làm cảnh sát rồi đi phá án nhiều. Hơn nữa hoàn thành màn chơi xong còn có tiền thưởng. Mình không còn phải lo tới tiền bạc nữa. Sau này em xong nhiệm vụ số 15 rồi. Chúng ta có thể cùng nhau tham gia trò chơi. Dư tổ đoán anh sợ cô nghĩ mình từ chức là vì cô nên mới nói như vậy. Còn rốt cuộc anh có cảm thấy lựa chọn này tốt đẹp thật hay không? Thì dư tổ không biết. Dư tổ quan sát một khoảng thời gian. Nhưng không phát hiện ra chuyện gì Lưỡng lự vài ngày Cô bèn tìm hỏi đường cổ Dù sao thì đàn ông vẫn hiểu nhau hơn Nghe xong đường cổ lắc đầu Nói với cô Cô nghĩ ngợi nhiều quá Anh ấy cũng đâu phải trẻ con Trước khi quyết định cũng phải cân nhắc kỹ Nếu anh ấy đã thôi việc Thì có nghĩa trong lòng anh ấy Cô quan trọng hơn công việc Cô cứ hưởng thụ thoải mái đi Và lại Phong đình cũng chỉ thôi việc mà thôi Đâu phải chuyện gì lớn Bạch Thiên đang chơi game bên cạnh Cũng quay đầu lại, nói Công việc làm sao quan trọng bằng vợ chứ? Dư Tô đáp lời Nhưng chúng tôi vẫn chưa kết hôn Trước đây anh ấy từng hỏi tôi một câu thế này Đường cầu nhìn Dư Tô chầm chậm cân lời Anh ấy hỏi tôi Làm thế nào để cô không thể cắn rứt Vì chuyện mình nghỉ việc Dư Tô không nén được tò mò hỏi Thế anh trả lời như thế nào? Đường cổ nhấn mày Đương nhiên là không trả lời rồi Tôi là dân tộc thân Sao phải làm chuyện Chuyên viên tư vấn tâm lý tình cảm cho anh người chứ Anh ấy lo cô cần dứt Có lại lo anh ấy buồn vì phải thôi việc Nhưng dù sao anh ấy cũng đã nghỉ việc rồi Hai người làm thế nào Thì cũng có ích gì đâu chứ Không bằng thì cứ chuyên tâm chuẩn bị trồn lễ đi Quyết toàn phí thời gian Nghĩ ngợi những chuyện không đâu à Dư Tô được đường cổ khai sáng Lúc trở về có bàn cáo Phong Đình Đi dạo cả phố Vừa đi vừa nói hết chuyện cho anh nghe Nói xong cảm thấy nhẹ nhõm hẳn Một tháng sau Lễ cưới của hai người cũng tới Đêm trước Mẹ Dư Tô còn ôm cô vào lòng Nó mình không nỡ gả cô đi Sáng sớm hôm sau Trời còn chưa sáng Bà đã dục cô mau trang điểm Thay váy cưới đi Hôn lễ được Dư Tô và Phong Đình Bàn bạc lên kế hoạch không tổ chức quá lớn chưa mời vài người bạn bè thân có quan hệ tốt trên kế hoạch thì nhỏ nhưng khi tổ chức thì hồn lễ lại tưng bừng náo nhiệt chủ yếu là do người nhà nạn nhân trong các vụ án phong đình xử lý chẳng biết nghe được tin ở đâu mà lũ lượt kéo tới chúc phúc cho hai người là phục cũng đưa vài người bên hội tái sinh tới còn có cả mấy người chơi không mời mà đến mục đích vì muốn tham gia hội nhóm Có tỷ lệ sống sót cao Khả năng vượt qua màn chơi số 14 Lên tới một phần trăm này Trong ánh mắt chăm chú Cùng sự chúc phúc của mọi người Dư Tô và Phong Đình Trao cho nhau chân nhận cưới Có khắc tên của cả hai người Phong Đình nắm tay cô Cắt lời dưới sự làm chứng của mọi người Đây sẽ không phải là hôn lễ duy nhất của chúng ta Nhưng vợ của anh Sẽ mãi là em đấy Trước đó anh cũng đã bảo rồi Anh muốn chụp ảnh đám cưới vàng với em. Khách hứa hai bên hò hét. Hôn đi, hôn đi. Sư tổ bật cười, nhón chân chủ động hôn lên môi phòng đình Thật ra cuộc sống sau hồn lễ cũng không thay đổi nhiều so với trước kia. Hai người chỉ chuyển tới ở một căn hộ khác mà thôi. Bạch Thiên rất hài lòng với chuyện này. Anh nói. Thế này thì không phải người mối tình yêu cho lét nữa rồi. để hành hạ bẻ lũ độc thân tội nghiệp này. Thường thường, lúc không có gì bận, dư tô đều cùng phong đình kéo tới nhà cũ, thể hiện tình cảm ngọt ngào, thắm thiết. Những ngày tháng bình yên trôi qua, màn trời số 15 của mọi người cũng dần gần hơn. Sau màn trời số 14, dư tô được thưởng hai món đạo cụ giống như mọi người. Nhưng lần này, phần thưởng của họ lại không giống nhau. Món đạo cụ dư tô đoạt được giống với món của Phong Đình từng dùng khi trước, mang tên dồi gỗ. Sau khi dùng món đạo cụ này, năm ngón tay sẽ mọc ra những sợi tơ cực mạnh, nối chặt với mục tiêu giúp khống chế được mục tiêu này trong năm giây nhưng nếu mục tiêu quá mạnh thì có sầy sẽ vùng vẫy thoát ra được trước khi thời gian kết thúc ngoài ra còn có một nón đạo cụ phòng vệ khác giúp tránh được một đòn tấn công vật lý lúc vương đại long tham gia màn trôi số mười năm, dư tô và mọi người cùng đưa đạo cụ cho anh ta như khi trước nhưng lúc trở về anh ta trả lại hết không dùng món nào cả hoàn thành màn chơi vương đại long được thưởng một tấm thẻ nhưng không phải thẻ ngân hàng chứa tiền thưởng trên tấm thẻ đen này có in bốn con chữ vàng kim tuổi thọ dự trữ tấm thẻ này không hề soàng sĩnh trong thẻ có mười năm tuổi thọ thậm chí vương đại long có thể phân số tuổi thọ này ra tặng cho những người khác nhau để kéo dài sinh mệnh của họ dư tô tò mò hỏi anh khi ấy anh đã nghĩ gì vậy Sao ứng dụng lại cho anh món đạo cụ này? Vương Đại Lòng nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói Tôi cũng không biết Chắc vì tôi không có nguyện vọng gì Chỉ mong mọi người đều có thể sống thật lâu Thật khỏe mạnh thôi Sau Vương Đại Long, Bạch Thiên và Hồng Hóa Lần lượt hoàn thành màn chơi Lúc trở ra họ cũng được thường những món đạo cụ khác nhau Bạch Thiên được một món đạo cụ game ba d chỉ mình anh có thể sử dụng giúp thỏa mãn tâm nguyện chuyển đổi giữa thân phận công dân tuân thủ pháp luật và một tên cuồng săn nhân bất cứ lúc nào Bạch Thiên muốn Hồng Hóa được thưởng một loại điểm thuộc tính rất kỳ quặc tên là điểm thuộc tính sức quyền rũ. sau khi nhận được phần thưởng tự nhiên mọi người sẽ cảm thấy anh thật hấp dẫn hơn trước hôm sau Hồng Hóa tuyên bố mình đã thoát kiếp độc thân. bạn gái anh chính là nữ thần hồng hóa tâm thương từ thời đại học sau đó là tên lượt dư tổ và đường cổ dư tổ đã biết về quá khứ của mình những ký ức đó vừa xa lạ vừa mơ hồ cho dù còn nhớ lại thì cô cũng chẳng mấy buồn bã dao động trong màn chơi lần này cô sẽ trải qua tất cả những chuyện trong quá khứ trong trạng thái tỉnh táo nhất thật ra cô cũng đang khá mong chờ dù sao thì Cô cũng muốn biết suốt cuộc, bố mẹ ruột mình là người như thế nào. Ngày tham gia màn chơi, Dư Tô hơi lo lắng. Đường cổ cũng tỏ ra bất an, nhưng đương nhiên không phải là vì độ khó của màn chơi. Dư Tô và đường cổ ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, chia nhau đạo cụ của mọi người. Cầm theo người rồi, cùng bị kéo vào màn chơi, mới khi đồng hồ điểm tới số không Ngày giờ phút đấy, Dư Tô cảm thấy mình đang chìm trong màn nước. Dư Tô hít thở theo bản năng. Thế là nước ọc thẳng vào mũi cô, khiến Dư Tô ho khan sặc sụa. Nước tràn vào mũi, vào lồng ngực của cô ngày càng nhiều. Dư Tô uống phải mấy ngụm nước, cô cố nhịn thở, ngăn những tiếng ho khan lại. Cô nín thở tới độ mặt mũi đỏ bừng, phổi thiết chặt như muốn nổ tung. Mà nước đục ngầu che kín lên mắt cô, đau nhói như kim châm vậy. Nhưng Dư Tô cũng không thể cúi đầu, đưa mắt nhìn từ phía Dù rằng giữa tôi cảm thấy như mình đang sắp chết chìm, nhưng đầu óc cô vẫn tỉnh táo tên lạ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thân xác. Cô thấy chân tay mình đang vùng vẫy, quẫy đạp, cơ thể cô lơ lửng trong mặt nước, bàn tay bé nhỏ chưa bằng phân nửa khi trưởng thành. Dưới đáy nước, ngay trước mặt cô là thi thể của một người phụ nữ. Dù nước tràn cay xẻ, nhưng cô vẫn cố căng mắt nhìn. Dù vậy, cô vẫn không thể nhìn gõ gương mặt của người phụ nữ nọ. Bà có mái tóc đen dài, mái tóc ấy bồng bềnh trong làn nước, che khuất hoàn toàn gương mặt bà. Nhưng dù chẳng thấy mặt bà, Dư Tô cũng biết cái sắc ấy chắc chắn là của mẹ ruột mình. Sự ngồi ngạc bất dứt như chuẩn bị nổ tung trong lòng ngực, càng lúc càng dâng trào. Cơn đau cùng cực từ phổi là ập tới. Dư Tô rời mắt, cô chỉnh lại tư thế chuẩn bị bơi lên mặt sông. Tuy vậy, dù rõ ràng tư thế bơi của cô rất chuyên chỉnh. Nhưng cơ thể này vẫn chẳng thể nhúc nhích dù chỉ một phần. Cô vẫn cứ chơi bổng bềnh nguyên chỗ cũ. Dù có dãy ruộng như thế nào thì cũng chỉ tốn công vô ích. Dư tô thở ra, từng đám bong bóng nước đủ lớn, đủ nhỏ trào từ trong miệng cô. Khiến tầm nhìn của dư tô càng thêm mỡ ảo. Ứng dụng không cho cô lời gợi ý hay quy tắc nào, mà cơ thể dư tô lại không thể di chuyển. Cô cũng chẳng biết phải làm sao. Chỉ có thể để cảm giác nghẹt thở tới độ nổ tung, hành hạ đầy đoạn mình. Không biết bao lâu sau, cảm giác khó chịu ấy cũng chậm chậm, dịu bớt. Miệng cô nhà ra từng chùm bọt nước, rồi có thể tự chìm xuống lòng sông. Người cô mềm nhũn như bông, như thế không thuộc về chính mình nữa. Cô rơi xuống đám cát đá bên dưới, cứ nằm đấy không cực quậy nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng dập dần theo gợn sóng ở bên trên. cảm giác ngạt thở đã hoàn toàn biến mất. Hiện giờ cô hệt như một linh hồn, mất hết xúc cảm da thịt. Rõ ràng cô vẫn còn ý thức, nhưng lại không thể điều khiển thân thể mình. Rõ ràng cô chìm dưới làn nước, nhưng lại hoàn toàn không có cảm giác như đang chết đuối. Cảm giác này hệt như một người đuối nước đang hấp hối vậy. Vài con cá nhỏ bơi qua bơi lại trong làn nước. Có một con bơi tới bên gò má cô. cái miệng khi khép khi mở của họ Chạm lên mặt của sư tô Như thế đang muốn há miệng nút cô vào bụng Nhưng vì cơ thể cô thôi giữa Con cá nhỏ nọ cũng chẳng cắn được Nó bèn quẫy đuôi chậm chậm bơi đi Có chiếc lá liễn trên mặt sông bóng nó đung đưa In xuống làn nước Có người tới gần bờ sông Đó là hai người phụ nữ tới giặt đồ Sư tô nằm đờ dưới đáy sông ngước mắt nhìn lên Cô thấy được bong bóng xà phòng Bông lên lúc hai người họ giặt đồ Thấy họ vừa vò Đống quần áo đồ màu sắc dưới nước Còn loáng thoáng nghe được tiếng hai người họ trò chuyện Sau khi họ bỏ đi Lại có người ghé lại đây Có người ra rửa tay Có cả hai đứa bé định lao xuống sông bơi Bị người lớn véo tay kéo đi Có chú chim cũng tự ủ nước Cá tôm bên dưới bơi qua bờ lại Có con tôm sông bỏ tới Leo lên đầu của sư tô Bò xuống chân rồi lại vòng sang đi chỗ khác thời gian trôi qua thật chậm cô nằm đó buồn chán tới mức chỉ có thể ngắm nhìn mọi thứ xung quanh để giết thời gian ánh sáng rọi xuống lòng sông cũng ảm đạm dần đến khi đáy sông đã tối đèn nhiều mực đến tôm cá cũng chẳng buồn ra ngoài nữa dư tô mới nghe thấy tiếng thông báo của ứng dụng thông báo màn chơi cuối cùng trong màn chơi này Người chơi Zuto sẽ tiến hành nhiệm vụ tới thân phận một hồn ma. Hồn ma phải lần trốn vào ban ngày, được xuất hiện khi về đêm. 4 giờ sáng mỗi ngày, người chơi buộc phải trở về nơi mình chết, lặp lại cảnh tượng trước khi chết của mình cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành. Sau 11 giờ đêm, chính là thời khắc hồn ma xuất hiện. Người chơi dư tô buộc phải che giấu thân phận của người chơi của mình. Hành động với tư cách một NPC hồn ma. Không được để lộ thân phận thực sự, nếu không sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Nhiệm vụ lần này sẽ có 6 người chơi. Hung thủ thực sự lẩn trốn trong số những người này. Các người chơi sẽ tìm kiếm hung thủ thực sự vào ban ngày. Còn người chơi nhập vào vai hồn ma thì không thể tự ý hành động, chỉ có thể lựa chọn có giết kẻ bị người chơi khác tố giác là hung thủ vào ban đêm hay không. Chú ý, xin người chơi hãy tuân thủ luật chơi. Không được tùy tiện hành động như đám cuồng sát, nếu không sẽ bị loại bỏ ngay lập tức. Cầu cuối cùng, Dư Tô cảm giác như đang nhắm thẳng vào bạch thiên vật. Sau khi luật chơi được thông báo, thân xác Dư Tô dần hồi phục lại chi giác. Chừng 30 phút sau, cô đã có thể tự do cử động. Lần này cô không có cảm giác như bị chết đuối nữa. Mặt nước sông hệt như không tồn tại. Dư Tô đứng dưới đáy nước. Mà thậm chí có thể hít thở như thường Tiếc là thân thể cô không thể lớn lên được Vẫn chỉ là một đứa bé hơn ba tuổi Dư tô nhìn cơ thể mình mà bất lực thở dài Cô ngẩng đầu nhìn thi thể người phụ nữ gần đó Rồi cất bước tiến lại gần Nhưng thật ra thì cô không phải là người dùng để chân để đi Vừa cất bước cơ thể dư tô đã chậm chậm bay đến nơi cô muốn tới nơi rồi Làm mà cũng tiền thật đấy cô vén gọn lại mái tóc sập sờn trong làn nước của người phụ nữ xong xuôi mới nhìn rõ được gương mặt bà vừa thấy mà người phụ nữ nói dư tô đã ngây ra một thứ cảm giác quá lạ cuộn lên trong lòng cô người này có gương mặt rất giống cô khi trưởng thành giờ đây người phụ nữ ấy lại biến thành một thi thể đang bắt đầu trương lên thậm chí gò má của bà còn bắt đầu thôi giữa người bà chìm trong nước da thịt thì sưng lên trắng bệnh trông có phần buồn nôn ghê tâm. dư tô biết người này chính là mẹ ruột của mình lúc này thấy dáng vẻ thảm thương đáng sợ của bà cô cũng không kìm được cơn nhói đau dư tô có cảm giác này đương nhiên là vì bà là mẹ cô dù từ nhỏ cô đã không có ký ức gì với bà nhưng sau khi biết được ngọn nguồn của sự việc trước đó cô cũng không thể không đau lòng Ngoại trừ cảm giác này ra, việc nhìn thấy một thi thể tự vong đã lâu, nằm ở trước mặt mình, cũng khiến cho dư Tô nảy sinh một thứ cảm giác quái dị Cô Thôi không nhìn người phụ nữ nọ nữa, ngẩng đầu lên quan sát phía trên mặt nước tối đen như mực. Vừa nghĩ muốn lên trên, thì cơ thể cô đã nhẹ nhàng bay lên. Cô nổi lên mặt nước, mái đầu ướt đẫm chầm chậm ngọt lên, đưa mắt quan sát xung quanh. Đây là một khoảng đất vô cùng rộng rãi Hai bên bờ sông là những màu ruộng nước Có thể phóng mắt ra xa Rất xa Căn nhà gần đây nhất Cũng phải cách tới vài trăm mét Dù rằng nơi này không quá quen thuộc Với Sư Tô Nhưng trước đó Ngoài hiện thực Cô đã cùng tới đây với Phong Địch Lúc này cũng chẳng đến mức Không phân biệt nổi phương hướng Sư Tô ngồi hẳn lên trên khỏi bờ sông Hai chân chạm lên mặt nước chầm chậm quay mình bước tới mặt đường đất phía tay trái dù không biết đám người chơi đang ở đâu nhưng nếu nhiệm vụ này đã xoay quanh vụ án của gia đình cô thì chỉ ít chắc chắn các người chơi cũng sẽ có mặt tại ngôi làng này tốc độ bay của một hồn ma vượt xa một con người chỉ chốc lá thôi dư tổ đã vào được tới làng ngôi làng này không giống với lần trước khi cô ghé tới nhưng lại hệt như trong ký ức thời thơ bé của cô Không có những căn nhà hai ba tầng Chỉ toàn là nhà xây bằng gạch ngói hay bùn đất Cũng có nghĩa Màn chơi được lấy bối cảnh Vào khoảng thời gian Sau khi mẹ sư tô ôm cô nhảy xuống sông chưa lâu Sư tô chậm chậm bay theo con đường vào thôn Dừng lại trước căn nhà đầu tiên Rồi lặng lẽ Lướt đến bên cửa sổ Thò xuyên đầu qua ô cửa Cô liếc trái nhìn phải Chỉ thấy một đôi nam nữ trung niên Đang nằm trong phòng Yên giấc say xưa Đương nhiên đồ vợ chồng này không hề biết Có một con ma đang nhìn họ Họ đã ngủ rất say rồi Dư tổ bước ra Tiếp tục bay về phía trước Cứ đi qua căn nhà nào Cô lại phải kiểm tra một lần Chỉ trong lát sau Dư tổ đã có mặt tại nhà cũ của mình Nơi này khác xa So với lần cô và phong đình ghé lại Đống đổ nát Bị lừa thiêu đèn kịt Vài món đồ chưa cháy hết Vẫn còn vứt chồng trơ trên mặt đất Lúc lại gần người thấy Cái mùi khét sặc sặc sụa Trên khoảng đất trống Phía trước căn nhà Lọc vài món quần áo vật sục Và chiếc chăn bông Dư tô đứng trước đám đồ Cúi đầu nhìn chiếc chăn bị vo thành cục Những ký ức vụn vỡ xẹt qua đầu cô Cô nhớ ra Đêm ấy mẹ cô đã giải chăn ở đây Để cô nằm ngủ một giấc Ngoài trời hơi nhiều buổi Mẹ cô khóc Nhưng vẫn không quyền đổi mũi cho cô. Trước đó, Dư Tố không hề nhớ tới những ký ức này. Có lẽ vì nhìn thấy cảnh tượng trong mắt cô, thì cô mới đột nhiên nhớ ra. Nhưng hiện giờ không phải lúc để nghĩ tới những chuyện đó nữa. Việc cô cần làm bây giờ là đi tìm các người chơi. Theo như thông báo của ứng Dũng, lần này trong số 6 người chơi có một hung thủ. Cô không thể tùy tiện giết người, chỉ có thể chọn giết hung thủ được các người chơi bầu ra hay không như vậy có nghĩa nhiệm vụ lần này khá giống với mặt chơi có từng tham gia khi trước các người chơi tìm manh mối và chứng cứ vào ban ngày ban thêm thì bầu ra kẻ khả nghi nhất người bị bầu có phải hung thủ thật sự hay không không thể dư tô cũng chỉ có thể chọn giết hay không thể giết nhưng đây là luật chơi của hồn ma như cô mà thôi Luật chơi của các người chơi còn sống sẽ luôn đơn giản, tự do hơn. Cùng quan nghĩa, cô không thể tùy tiện giết người, nhưng những kẻ khác thì có thể. Trong những màn chơi trước đó, dư Tô cũng từng gặp tình huống tương tự. Những người chơi có kinh nghiệm đều sẽ hiểu rõ. Nếu gặp phải loại người như Bạch Thiên, thì dù anh ta có phải hung thủ hay không, thì cũng sẽ ra tay với những kẻ khác. Giết hết mọi người là trò chơi sẽ kết thúc thôi mà. Giả dụ các người chơi đều thuộc phe bảo thủ, nhất mực tuân theo luật chơi, thì cũng rất khó bảo đảm tên hung thủ núp mình bên trong không ra tay với những kẻ khác. Vậy nên, sư tổ đoán, chắc hẳn các người chơi sẽ chia nhóm để hành động, hoặc quyết định ở cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Phương án với sau có khả năng cao hơn, vì nếu chia nhóm thì cũng chẳng thể đảm bảo đồng đội của mình là người an phận. Không hề quy định động tay động chân Vậy thì tìm những người này cũng rất dễ Chỉ cần tìm thấy nơi có người chơi Là cũng coi như tìm được tất cả bọn họ Sau 20 phút, Dư Tô đã tìm thấy các người chơi khác. Bọn họ đang tụ tập trong một căn nhà trống. Đồ đạc bên trong phủ đầy bụi. Vậy là căn nhà này đã bị bỏ hoang từ trước khi các người chơi tới đây rồi. Lúc Dư Tô tới nơi, sáu người chơi đều đang ở sang nhà chính, ngồi bên ngay giữa sàn. Trong đó có chàng trai mang ký hiệu đầu lâu, bán trong suốt trên đỉnh đậu. Dư Tô biết, chắc hẳn đây chính là đối tượng. mà cô phải lựa chọn có ra tay giết hại hay không cô khảm cơ thể mình vào bức tường rồi sau khi đã trồng rõ tình hình bên trong lại nhoai trở về Dư tô bay ra khỏi căn nhà chậm rãi cân nhắc những kẻ tham gia màn chơi này có thể được chia làm ba loại đó là người chơi bình thường hung thủ và hồn ma nhưng thật ra nếu xét tiêu chí về nào có thể giành chiến thắng chung cuộc thì chỉ có thể phân ra hai bên Là người chơi và hung thủ Thân phận của Dư Tô Khác với những người chơi bình thường khác Nhưng bọn họ Đều có một mục đích chung Đó chính là giết chết hung thủ Nếu hung thủ là một người chơi Lọc lõi Thì kẻ này hoàn toàn có thể âm thầm chia rẽ Gây mâu thuẫn giữa các người chơi Khiến họ nghi ngờ lẫn nhau Để giành được phần thắng Việc Dư Châu chọn Có giết người chơi đêm nay hay không Chính là vấn đề then chốt điểm làm khó Dư Tô nhất ở màn chơi này là cô không thể xuất hiện vào ban ngày cũng không biết rốt cuộc tại sao người được chọn lại bị mọi người bỏ phiếu là hung thủ vậy thì cách duy nhất để Dư Tô có thể tìm được manh mối chính là lắng nghe cuộc trò chuyện của những người chơi còn chưa ngủ cô ngẩng đầu lướt nhìn nóng nhà rồi chậm chậm bay lên bay lên đến lớp ngói trên nóc Dư Tô đâm xuyên của mái nhà ngồi xuống trên xà ngang của căn phòng trong này không có đèn chắc người ta cũng đã cắt điện của căn nhà bỏ hoang này từ lâu rồi không biết các người chơi lục đâu ra một cây nến nhưng ánh sáng cũng ảm đạm mở nhạt không dọi nổi tới xa nhà dư tô ngồi trong bóng tối cúi đầu lặng lẽ nhìn các người chơi chàng trai có biểu tượng đầu lâu trên đầu độ hơn hơn 20 mươi anh ta ngồi sau cây nến nét mặt thản nhiên như thể không ý thức được chuyện gì sắp xảy đến với mình Những người khác đều ngồi gần đó Bên trái một người Bên phải một người Cẩn thận duy trì khoảng cách với nhau Tất cả những người này đều không cất tiếng Rõ ràng trong nhà có tới sáu người Nhưng lại không phát hiện ra bất cứ tiếng động nào Dư tô im lặng ngồi trên nhìn Lòng cô thầm nghĩ Kẻ được chọn đúng Thực sự không phải là người thường Trong những màn chơi cô từng tham gia trước đó Khi xảy ra tình trạng nhiều lúc này Thì người chơi bị chọn đều sẽ phát điên lên gào thét trước lúc đối diện với cái chết. Người thì chọn cách báo thù kẻ đầu sỏ hại mình, người thì tùy tiện ra tay. Còn nếu không làm như vậy thì ít nhất cũng phải tỏ ra sợ hãi, hoang màng mới hợp lẽ. Mặt trong người chơi này thì lại vô cùng bình tĩnh, như thầy chẳng buồn để tâm tới chuyện sống chết. Dựa tô đang suy nghĩ thì chợt nghe bên dưới có tiếng nói chuyện vọng lên. Một cô gái trẻ lên tiếng Và vỡ sự im lặng Dù ứng dụng không công bố người được chọn Nhưng chúng ta vẫn có thể tìm ra người đó là ai Chỉ cần mọi người tiết lộ kẻ mình đã bầu cho Là sẽ biết người phải chết đêm hôm nay là ai cơ mà Dư tổ nhớn mày Hóa ra không phải người này bình tĩnh Mà là do anh ta không biết mình sẽ phải chết Thực ra thì rất khó để có thể lựa chọn đúng Được hung thủ ngay vào đêm đầu tiên Dù sao thì số manh mối tìm được cũng quá ít Vậy nên hầu hết các người chơi Cũng chỉ chọn bừa Nếu ứng dụng không thông báo Người được chọn là ai Thì bọn họ cũng khó lòng đoán nổi Thôi thì cứ làm vậy đi Tôi đếm 1, 2, 3 Rồi mọi người cùng chỉ Một người đàn ông trung niên đào kính cất lời Dư tô tôi không nghĩ ngợi nữa Bèn tiếp tục quan sát tình hình phía dưới Người đàn ông trung niên vừa đếm Vừa đưa mắt nhìn những người xung quanh một lượt Đếm đến ba Những người khác lần lượt vươn tay Chỉ hướng đối tượng mình đã bầu trọn Tình huống tiếp sau đó Khiến mọi người đều hết sức ngạc nhiên Trong sáu người chơi Có hai người không có phiếu nào Ba người bị bầu một phiếu Người còn lại thì có tới ba phiếu Nhưng điều khiến Dư Tô kinh ngạc Là kẻ bị bầu ba phiếu Không phải chàng trai trẻ có biểu tượng đầu lâu Mà là một người đàn ông Cơ bắp lực lưỡng Còn chàng trai trẻ Và người đàn ông trung niên đeo kính nhỏ Thì không bị bầu phiếu nào Dư tôi nhào mắt Cô ngồi trên sàn nhà Đưa mắt nhìn ba kẻ đã bầu cho người đàn ông lực lưỡng Với kẻ hứng thú Chắc chắn không chỉ có một kẻ đang nói dối Cũng chưa chắc Kẻ nói dối trên nằm trong số ba người này Bọn họ không dám nói thật Mình đã bầu cho ai Vì sợ trước khi chết Kẻ này sẽ báo thù. rất có khả năng là như vậy có thể họ đều nghĩ chỉ có mỗi bản thân mình nói dối thôi đồng ngờ cuối cùng lại dẫn đến kết quả khác một trời một vực so với thực thế người đàn ông lực lưỡng nọ ngần ra một lúc rồi tức khắc biến sắc anh ta giận dữ tới độ mắt đỏ bừng mắt trợn trừng lên người đàn ông nọ đứng phát dậy trừng trừng nhìn ba kẻ đã bầu chọn cho mình rồi nghiến rằng nói chúng mày bị điên à Hôm nay tao không làm bất cứ chuyện gì. Chúng mày cũng không tìm thấy đầu mối có liên quan tới tao. Sao lại chọn tao chứ? Một người trong số đó đứng dậy, lạnh mặt. Chọn anh thì đã sao? Anh còn biết hôm nay không làm bất cứ chuyện gì sao? Nếu không phải hung thủ thật sự, thì tại sao hôm nay anh không cố gắng tìm đầu mối đi, mà cứ ngồi y ra đấy làm gì? Tôi thấy anh là kẻ đáng nghi nhất đấy. Người đã ông lực lưỡng nọ Không phải kiểu bèn mép Anh ta hùng hồ chửi bới mấy câu Rồi vươn nằm đấm định đánh nhau Hai người còn lại bầu cho anh ta Cũng không thể không đứng dậy Phản công cùng người còn lại Dù trong số những người này Có kẻ không bầu cho tên lực lưỡng nọ thật Nhưng người ta cũng chẳng biết chuyện Đang giận dữ muốn giết luôn họ Họ cũng đành phải ra tay tự vệ Hai người còn lại lùi về phía sau Giữ khoảng cách an toàn trông dáng vẻ như đang giảm kịch vui trong đó có một người là chàng trai bị bầu là sát thủ đêm nay người còn lại là một cô gái trẻ bốn người chơi bắt đầu ổ đà ngạc nhiên là người đàn ông trông có vẻ rất thô kệch chỉ biết vùng nằm đấm kia hóa ra lại là kẻ luyện võ ban đầu ba người còn lại còn giữ được thế cân bằng vanh ta nào ngờ mới ổ đà được chốc lát thì một người đã gục xuống Quỷ dưới đất ôm bụng không bỏ nổi Hai người còn lại cùng lần lượt bạ trận Tay lực lưỡng nhổ nước bọt vào họ Anh ta nghiến răng Dữ dằn lên tiếng Được thôi Chúng mày muốn hại tao Thì tao cũng chẳng để chúng mày xong nữa Cứ chết theo toàn luôn đi Nói xong Anh ta bước ra góc tường nhấc một chiếc ghế lên rồi hét lớn Đập thẳng chiếc ghế xuống thân mình ba người nọ Người đàn ông trung niên thấy vậy, mặt tài mét, vội vàng lên tiếng. Khoan đã, khi nãy tôi đã nói dối. Tôi, tôi không bầu cho cậu. Tôi, tôi bầu cho cậu ta. Ông ta chỉ chàng trai trẻ. Tay lực lưỡng đang nâng chiếc ghế cao quá đầu. Nghe vậy thì bèn khựng lại. Người đàn ông trung niên vội nói tiếp. Cậu cũng thấy rồi mà. ban nãy tôi là người chỉ cuối cùng. Tôi thấy có người chị cậu rồi thì... Lại, lại không có cậu ta chỉ Nên, nên chắc mầm Người chết chính là cậu Dù sao cậu cũng sắp chết Nên, nên tôi không sợ đắc tội với cậu Nhưng nếu cậu trai kia mà biết tôi Bầu cho cậu ta Chắc chắn ngày mai cậu ta sẽ bầu lại cho tôi Vậy nên Vậy nên tôi mới hùa theo hai người kia Chỉ cậu đấy Trong màn lộn xộn bên dưới Dư tố có thể thấy rõ vẻ ngạc nhiên Thoáng qua trên gương mặt Cô gái trẻ đứng ngoài cùng Cô ta còn quay sang liếc chàng trai trẻ nọ Rồi vội rời tầm mắt đi Nếu cô đoán không nhầm Thì cô gái này đã bầu cho chàng trai trẻ Như khi nãy cô ta lại chỉ mặt Của một người khác Dù hiện còn chưa dám chắc chắn Nhưng kẻ nói dối Đương nhiên sẽ đáng nghi hơn những người khác Về phần người bị chọn đêm nay Dư Tô vẫn chưa quyết định Có nên giết anh ta hay không Liệu cô có cách nào thăm dò người này không Tài lực lưỡng không tiếp tục ra tay Với người đàn ông trung niên nữa Nhưng vẫn lao về phía hai người còn lại Hai người này biết Có đánh cũng chẳng thắng nổi Bèn quay người chạy thẳng ra ngoài Tài lực lưỡng nọ đuổi theo chồng dáng vẻ đằng đằng sát khí Như thế nếu không giết được họ Anh ta cũng sẽ không ngừng tay vậy Đến khi tài lực lưỡng chạy khuất Thì người đàn ông trung niên mới đứng dậy Ông ta phủi đám bùn đất dính trên chân Họ khăn một tiếng, dấu vẻ gượng gạo, rồi nói với chàng trai trẻ Xin lỗi, hôm nay tôi đã bầu cho cậu Chàng trai nọ không biết mình mới thực sự là người bị chọn Theo như tình hình hiện tại Chỉ tay lực lưỡng là bị bầu hai phiếu Những kẻ khác, người thì một phiếu, người thì không phiếu Chẳng ai chết nổi Vậy nên anh ta cũng không tỏ ra tức giận Chỉ hơi bất mãn, cất tiếng hỏi Sao ông lại bầu cho tôi Người đàn ông trung niên cười khan nói Hôm nay lúc đi tìm đầu mối Tôi với cậu được phân công cùng một nhóm Cậu tưởng tôi không biết Cậu lén bỏ đi một lát sau Khi ấy chúng ta chia nhau tìm đầu mối Trong hai căn phòng Nhưng lúc tôi sang phòng kế bên Thì đã không thấy cậu đâu rồi Tôi về phòng mình chờ mấy phút Mới thấy cậu quay trở lại Vậy nên tối nay tôi mới bầu cho cậu Chàng trai trẻ nhớn mày cười lạnh. Ông hay thật đấy. Ở nông thôn, người ta xây nhà vệ sinh bên ngoài. Tôi muốn đi cầu thì đương nhiên phải ra ngoài rồi. Ông đã nghi ngờ như vậy, thì tại sao không hỏi tôi mà cứ tự tiện đưa ra kết luận vậy? Chẳng lẽ trước khi đi vệ sinh, tôi phải báo cáo với ông sao? Cô gái bên cạnh nói. Đằng lẽ cũng phải nói trước một tiếng chứ? Giờ cũng có phải thời điểm bình thường đâu. Chúng ta đang trong màn trời mà. Có chuyện gì thì đương nhiên phải báo trước cho người khác một câu Thì người ta mới không nghi ngờ anh chứ Thôi được rồi Cứ coi như đi vệ sinh Mà không thông báo là lỗi của tôi đi Nhưng có mấy phút thôi Thì tôi làm được gì chứ Chàng trai lườm người đàn ông trung niên Sắc lẹm Không biết ông chơi được mấy màn rồi nữa Hành động quá ư hậu trĩ Người đàn ông trung niên cười ai nấy Cậu cũng đừng có giận Dù gì người bị bầu tối nay Cũng không phải cậu Từ ngày mai nhất định tôi sẽ cẩn thận hơn Cô gái cất vài câu hoàng sải Chẳng mấy chốc mà bầu không khí giữa ba người đã dịu xuống Dư Tô ngồi trên sàn nhà im lặng suy nghĩ Dù có là người chơi mới hay nhiều kinh nghiệm đi chăng nữa Thì cũng chẳng ngốc đến nỗi Là một chuyện đáng nghi Mà trước đó không thông báo cho người khác một tiếng chứ Có khi chàng trai này lại có vấn đề thật Rất đầu sau, ba người chết còn lại vẫn chưa trở về. Dư tô đợi một lát, những người ở lại trong nhà cũng chuẩn bị đi ngủ rồi. Màn trời mới chỉ vừa bắt đầu thôi, bọn họ không thể thức trắng cả đêm được. Bắt buộc phải ngủ một giấc. Nhưng sau khi tưởng lượng với nhau, bọn họ quyết định mỗi lần chỉ để một người ngủ. Hai người còn lại thì thức gác đêm. Vậy thì dù trong ba người có một kẻ hung thủ, thì cũng không thể nhân lúc hai người kia đang ngủ để ra tay hãm hại. Dư Tô không tiện ra tay, bèn chán nản ngồi đợi trên sàn nhà, đợi đến khi ngọn nến trên sàn nhà đã cháy gần hết. đột nhiên cửa ra vào lại bị ai đó đẩy ra. người đang ngủ bên trong sực tỉnh, hai người chơi gác đêm cũng sừng sốt. Dư Tô cúi đầu nhìn, thấy tài lực lượng họ trở về một mình. người đàn ông trung niên lo lắng, lùi về sau mấy bước hỏi. Hai người kia đâu Tay lực lưỡng quay sang nhìn ông ta Vẻ dữ dằn hung ác trong mắt Vẫn còn chưa tan hết Anh ta nghiến rằng nói Một tên thì chết rồi Tên còn lại chắc cũng sắp đi đời <cười> Vẻ mặt mấy người là sao đây Có gì đáng sợ hả Khi nào mà đến đây Tôi sẽ bẻ cổ luôn cả nó Dư tôi im lặng Rõ ràng cô chưa làm gì cơ mà Suy nghĩ một hồi Cô bèn đứng lên, bay xoay qua trần nhà, rồi đi loanh quanh quan sát. Được vài phút thì bắt gặp xa một người chơi. Đầu người này bị đập nát, đỏ lòm những máu. gương mặt còn hiện rõ nét kinh hoàng, tuyệt vọng trước lúc chết. Dư tô lần theo dấu chân, bay một lúc thì tìm thấy người chơi còn lại. Người này thì vẫn chưa chết, nhưng đầu anh ta cũng bị đập trào máu, đang nằm thở thoi thóp. Dư Tô ghé lại gần nhìn Người nọ cũng nhìn thấy cô Nhưng ở vào tình huống này Thì anh ta cũng chẳng còn hơi sức đầu mà phản ứng Đúng như lời tên đàn ông lực lưỡng kia nói Anh ta chắc là cũng sắp chết tới nơi rồi Dư Tô thầm nghĩ Đêm nay tên lực lưỡng nọ đã giết hai người Tổng cộng còn lại bốn người Cô có thể tiếp tục chờ đợi Không nhất thiết phải giết chàng trai trẻ kia Ngay đêm đầu tiên Các bạn thân mến như vậy là vừa rồi phú cường vừa gửi đến mọi người tập năm mươi chín câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục xin lỗi mọi người bởi vì phú cường vừa mới ốm dậy nên là giọng đọc không được tốt lắm xin lỗi mọi người bởi vì là phú cường đang bị ốm nên là giọng đọc không được tốt lắm có đôi chỗ còn vấp nhiều lúc còn ngọng thì rất mong mọi người có thể bỏ qua cho và tiếp tục ủng hộ phú cường nhé còn bây giờ thì phú cường xin thân ái chào tạm biệt